Bây giờ là phần tiếp theo của truyền dài tôi Gác Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Và bây giờ thì tôi đang ngồi trên con đen yêu dấu của Phong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 giáp 25. Bữa tiệc. Hôm nay thiệp về nhà, tự nhiên tôi lại cảm thấy rất bất an. Chỉ Lan không biết từ đâu chạy ra báo tin mẹ bị ốm, phản ứng đầu tiên của tôi là trố mắt ngạc nhiên. Vì thế này, người ta nói ăn được ngủ được là tiên, xem ra bà tiên cũng có lúc ốm rồi. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn tức tốc chạy về phòng mẹ để hối thăm bệnh tình.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 một khuôn mặt có thể diễn tả như sau có hà mátỡ to như ốc lồi mồm tự động biến thành chữ o thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ơn ngực đẹp không phải nói là quá đẹp ở trong nơi này giống như cung điện vậy quả thực đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một ngôi biệt thự đẹp đến thế chắc nhà ông này giàu lắm một bữa tiệc sinh nhật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 dịu dàng và ấm áp tôi vội hướng ánh mắt dò hỏi sang ông thầy cao mày nói thầy làm gì đấy bỏ thêm ra đi em đừng nói nhiều em nên ngoan ngoãn chút đi lẽ Dĩ nhiên là tôi giật tay ra cho bằng được lào bào định lợi dụng con gái nha lành hả Đừ Hồng ông thầy bị phản đối thì chỉẽ nhếu mày liế mắt nhìn tôi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 Hay, đẹp trai cũng không phải là sướng Trong khi thầy nhiên còn đang bị bao dây bởi các mỹ nhân xinh đẹp Thì tôi quay ra ngắm nhía cảnh vật xung quanh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 Đều hướng mắtt lên lễ đài chăm chú chờ đợiị thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng này ai nấy đều chung tâm trạng hồi hộp giờ rồi người con trai trong bộ vestt trắng áo sơ mi kẻ sọc rất lịch lãm bước ra trên tay là cây đàn viô lông nhỏ nhắn khuôn mặt vướng Tú lạnh lùng nổi bật dưới ánh đèn cho tất cả mọi người xung quanh dường như đều đông cứng lại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 Tiểu thư mặc váy dạ hội trắng dưới kia Xin được mời tiểu thư Phòng lên tiếng Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện dài Tô Gác Anh đồ Du Côn Của tác giả Thuy U, -U